Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ra tai kia, này một cô gái nhỏ không tên tuổi nói ra ba câu, đều khiến cho cô đáp ứng về sau, sẽ không lấy hai tay bạo bối của cô ra vui đùa. Nguyên hạo thế lực chú ý của tương quân đều ở trên người em gái, thật sự không thích. Nhưng quang minh chính đại biểu hiện ra bình, bình dấm chua của anh, thật sự có làm xấu hình tượng của anh. Vì thế anh buồn bực, bắt đầu gấp thiệp. Điên cuồng ăn thịt chân gà tươi mới trên bàn mẹ anh vì anh mà làm. Anh, vì sao lại chỉ ăn thịt? Cũng cần ăn một chút rau xanh chứ. Tường quân không nghĩ tới cũng không dám không quản anh. Nhưng thấy chén nguyên hạo chỉ có thịt, hơn nữa cũng chỉ đem thịt gấp cho cô, cô thật sự nhìn không nổi. Cô đứng lên, dưỡng người lướt qua mặt bàn, lấy đũa gắp món ăn thanh đạm cách nguyên hạo xa nhất, rau dừa màu xanh thẫm có ích cho cơ thể. Mà cô liền đem chiếc đũa gấp rau dưa màu xanh kia để vào chén của Nguyên Hạo, không nói gì ngoài đồ ăn thanh đạm, còn chưa đủ. Một phần rau cần xào với ba món đồ ăn, tương quân cố ý tránh đi đồ ăn, gấp một đống rau cần lại bỏ vào chén của anh. Chỉ thấy Nguyên Hạo nhìn món ăn kia nhíu mày, anh ghét nhất ăn rau dưa với rau cần. Rau cần có nhiều chất sơ cùng sắc tố cà rốt, dễ dàng tiêu hóa, đối với dạ dày của anh rất tốt, ăn nhiều một chút. Cô nói tới nói lui, liều mạng gấp Không ai nghĩ sẽ đi sửa tật xấu của Nguyên Hạo cực lật che khuất. Cũng không có người sẽ tin tưởng Nguyên Hạo sẽ đem rau xanh anh ghét nhất ăn vào trong bụng. Nhưng mà anh lại ăn. Không chỉ ông bà Nguyên gia kinh ngạc, ngay cả Nguyên Linh ngồi bên này cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nguyên Hạo thật sự ăn, anh ăn đồ ăn thanh đạm, ăn rau cần. Trời ạ, làm sao có thể? Ban đầu nguyên linh thể sống chết bảo vệ bạn tốt, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm. Thỉnh thoảng tiêm mắt bạn tốt ngồi bên cạnh, cùng anh hai cô chán ghét. Ngày cả nguyên hạo chính mình cũng không biết, tại sao anh lại nghe lời như vậy? Ăn xong mở rau kia, anh đang muốn lấy chai rượu vang nhất định có trên bàn ăn tối đưa lên miệng. Mới cầm lấy chén rượu, đã bị cướp đi, thay vào đó là một ly trà vô vị. Trà Trà giúp không đầy bụng, đừng chịu uống rượu. Tương quân mạo hiểm chuẩn bị tâm lý bị mắng vì tính cả mẹ. Cô chỉ đơn thuần muốn cho anh khỏe mạnh một chút. Nguyên hạo ghen tị giống một tiếng, tiếp nhận trà cô đưa đến. vô ý nhìn thấy ba mẹ và cô em gái đều lộ ra cái loại tươi cười đáng ghét. Anh nhất thời bừng tỉnh, Không được, anh phải dít gào hai ba tiếng bày ra khí phái nam tử hán của anh. Đáng lúc, anh định đem cái chén để lại trên bàn, cúi đầu xuống, liền thấy mặt tương quân. Cô ngay tại bên người anh, cùng người nhà của anh ăn bữa tối, cô không có trốn tránh, ngoan ngoãn ở bên người anh. Anh nén không giống lên bởi vì không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng khổ sợ của cô, chỉ có thể cúi đầu đem nước trà không có vị uống hết. Sau đó lập tức nghe thấy âm thanh cúi đầu cười trộm, anh cắm thức ngẩng đầu, mọi người lập tức hỏa tốc câm miệng, bày ra nét mặt không có việc gì. Tiểu quân, thật lâu không nghe được tin tức về nhà con. Mọi người ở Nguyên gia đều ho nhẹ hai tiếng dấu ý cười Nhưng hẻ ra gương mặt nén nhịn cười Ngay cả che giấu đều rất khó Mọi người nhà con dạo này tốt không? Ông Nguyên càng nhìn càng cảm thấy thú vị Cảm giác vừa lòng muốn giấu cũng không được Vừa lòng cái gì? Đương nhiên là con đột nhiên mang bạn gái về Đáng quý là có thể khống chế được tính xấu của Nguyên Hạo Người lại nhu thuận Cô bé mới trước đây khiến mọi người thương Sau khi lớn lên càng làm cho người ta thích Tương quân thụ sủng nhược kinh Buông bát đũa Tư thế ngồi thẳng Kính cẩn mà đối diện với mọi người ở nguyên gia Bị thúc giục chuyển nhà bất đắc sĩ Cả nhà chuyển đến nhà mẹ đẻ của con Ở phía nam Tương quân đơn giản thuyết minh cuộc sống mấy năm qua Năm ấy cô 10 tuổi Bởi vì ba giúp bạn bè Làm người đảm bảo Bạn bè lại quay lưng bỏ trốn Ba là người đàn ông tốt chịu trách nhiệm Vì thế nên bán gia sản để trả nợ Nhưng vẫn không trả hết được Lòng tự trọng của ba không muốn đi vay tiền người khác Chính mình cắn răng Làm nhiều công việc cố gắng trả nợ Người nhà nguyên gia Không có xem nhẹ gia đình của cô xa sút Chẳng những không trách gia đình cô khách khí Không chịu để cho họ giúp đỡ Còn hỏi cô những năm gần đây Sống có tốt không Điều này làm cho tương quân thực cảm động Cho nên Bạn không có tiếp tục học đàn dương cầm sao được nuôi chiều từ bé, từ nhỏ được dùng hết mực, Nguyên Linh nghe vậy, không khỏi lộ ra biểu tình khổ sở. "Tiểu Quân, bạn đàn giỏi hơn mình, bạn so với mình có thiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net